5. Con số kỳ lạ và pho tượng bí ẩn Cũng như lần trước, Nguyên và Cắp Ly tỉnh dậy trên chính chiếc giường lót nệm lông chim. Khác một điều là lần này hai đứa nằm chung một giường. Vừa mở mắt ra, tụi nó đã nhìn thấy gương mặt căng thẳng của ê mê và cơ sát dạt bên cạnh. Hai đứa này đứng ngay mép giường và đang dương cặp mắt lo âu lên nhìn tụi nó. Nguyên và Cắp Ly vừa chớp chớp mắt. Cát túc đã nhảy tưng lên như pháo thăng thiên, miệng reo ầm, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Em mê luồn tay dưới đầu Nguyên mừng rỡ, em đỡ anh ngồi dậy nhé. Khỏi, khỏi, anh tự ngồi dậy được mà. Nguyên Quýnh Quýu nói và hoảng hốt nhích người ra xa, rõ ràng là nó chưa quên cái hôn chiều mến của em mê mới đây. Đừng sợ, em mê cười nói. Cậu Cát túc nói, anh và anh Cabaret đã được phục hồi năng lượng rồi mà, phải vậy không Cát túc? Emme quay sang cơ túc, thấy thằng nhóc dường như không để vào tai câu hỏi của mình, đang nhảy tưng tưng. Bỗng, cơ túc đứng trơ ra, mặt ngẩn ra nhìn chằm chằm về chỗ Nguyên, chính xác là nhìn xuống chỗ Nguyên vừa nằm. Thái độ lạ lùng của cơ túc khiến mê ngạc nhiên, nhưng ngay tức khắc nó nhìn thấy rõ điều gì đã làm cơ túc sau lãng đầu óc. Trên tấm nệm lông chim, ngay chỗ Nguyên vừa rời khỏi, không biết. Tự bao giờ xuất hiện con số 28 sáng lóng lánh như lân tinh, chả rõ viết bằng thứ mực gì. Ôi, có số gì thế? Em mê sửng sốt kêu lên. Bây giờ, Nguyên và Cắp Ly cũng đã nhìn thấy con số kỳ lạ ở đó. Ờ, Nguyên lầm bẩm. Ai đánh số trên giường chi vậy kìa? 28 nghĩa là sao hả? Cắp Ly thắc mắc. Cứ túp trồn người, sát tới, nó đã cử động được miệng lóng táo, đếm chùi thử coi. Nhưng tha hồ cho cứtúp kì cọ, con số 28 vẫn không hề mở đi một chút xíu nào. "Để chị." Em Mê nói, quá sốt ruột trước sự cố gắng vô vọng của cứtúp. Môi mím chặt, những lọn tóc vàng lúc lắc trên vai và gương mặt trắng mỗi lúc một đỏ ửng vì cố sức. Em Mê như cúi hẳn xuống người, xuống tấm nệm. Nhưng ngay cả em Mê cũng không thể làm con số kỳ lạ đó biến mất được. Cuối cùng, nó lui một bước, nói như ra lệnh. Anh Cabrac và anh Cabret xuống khỏi giường đi. Đợi Nguyên và Cáp Ly leo xuống đất và chạy ra tuốt ngoài xa. Eme vươn thẳng người, dơ tay phải ra phía trước, mặt mày nghiêm giọng như sắp đánh nhau với một con rồng chứ không phải đang chuẩn bị xóa một con số. Trầm trọng hô, mất tâm mất tích. Câu thần chú của Eme làm con số sáng lên thêm một chút. Eme nghiến răng lặp lại. Mất tâm mất tích Con số lại sáng lên thêm chút nữa Đầy chế nhạo Rõ ràng nó không chịu mất tâm mất tích Mà còn muốn diễu cợt em mê Mà kệ nó đi Chị không xóa được đâu Cứ túc nói Con số này đã bị phù phép rồi Em mê đưa tay lau mồ hôi chán Thở đánh thượt Nhưng ai đã phủ phép nó Ai đã viết ra con số này và viết để làm gì Em mê làm một tràng khiến cứ túc nhăn mặt Làm sao em biết được Có thể là ba em Cặp bắt em mê tròn xoe Cậu Cửu Tôn ư Em nghĩ thế Cửu Túc bối rối sụp tay vào mớ tóc xanh lá cây Viết ra một con số mà ngay cả chị cũng không xóa nổi Chỉ có thể là ba em thôi Không phải ba Từ ngoài cửa Giọng ông Cửu Tôn vang lên Ông bước vào phòng Cao lêu nghêu Chân vẫn kéo lê đôi quốc gỗ kỳ dị Ông quay một vòng Ánh mắt lấp lánh Một cách nguy hiểm, rồi giống như êm mê trước đó, ông tiến đến trước chiếc giường nệm lông chim, tay dơ cao lên trên con số 28, khẽ mấp máy môi, mất tâm mất tích. Giọng ông nghe như vỗ về, tất nhiên là nhẹ nhàng hơn êm mê rất nhiều. Tám con mắt của bọn trẻ bám cứng xuống tấm nệm, và bốn đôi môi cùng thở phào khi thấy dưới cái dọc êm như ru của ông, những con số mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Ai đã viết con số này hở ba? Ông Cử rùn vai Cắp có cảm giác ông đang cố nhét cái đầu vào giữa đôi vai gầy lúc nào cũng nhô cao của ông Ba không rõ, có thể là gì em mô Mẹ con á, em mê ngạc nhiên Rồi nó lắc đầu quầy quậy Không phải đâu, mẹ con lúc này đang ở chỗ giáo chủ Amaeban mà Như vậy là có ai đùa chơi Ông Cử thở thờ ơ nói Vẻ không muốn quan tâm đến ba cái chuyện nghịch ngợm đó làm chi cho mệt. Ông quay sang chỗ Nguyên và Cắp Ly đứng, hắng giọng hỏi, ý rằng đây mới thiệt là chuyện nghiêm túc. Hai con thế khỏe chưa? Dạ, khỏe rồi ạ. Nguyên và Cắp Ly đồng thanh đáp. Ông nheo nheo mắt, năng lượng của các con đã được phục hồi, nhưng khả năng vận hành pháp thuật xem như mất gần hết. Dù sao, sau khi bị lãnh đủ lời nguyền tan sát của Buriak, Mà chỉ mất trí nhớ và mất khả năng điều khiển phù chú là may lắm rồi. Mình và Nguyên có biết pháp thuật hồi nào đâu mà mất với chẳng mất? Cắp ly tức cười quá, nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ dầu dầu. Nó biết, trong hoàn cảnh hiện nay, tụi nó chẳng có cách nào khác là dương mắt xích ra xem những diễn biến càng lúc càng kỳ quặc và dáng ẩn nhẫn, chờ dịp thoát thân. Làm như biết cắp ly đang nghĩ ngợi lung tung trong đầu, ông Cứ đưa tay ngót nói. Carborette, lại đây. Cắp ly rụt rè bước tới, bụng hồi hộp, không biết ông Cơ Tôn muốn gì ở nó. Đưa tay phải ra trước mặt. Ông Cơ ra lệnh. Cắp ly đưa tay phải ra trước mặt. Suýt chút nữa nó đã phì cười, vì nó thấy sao mà nó giống ông Cơ và con nhỏ êm mê hết sức vậy không biết. Cắp ly nghe giọng ông Cơ vang lên đều đều bên tai. Con nhìn xuống tấm nệm coi, con có thấy một cọng lông chim sút ra không? thấy ạ, con để tay ngay bên trên cọng lông chim nhìn chăm chăm vào nó đầu óc hết sức tập trung và nói bay lên rồi làm đi Cắp ly cố làm theo lời dặn dò của ông kerton nó duỗi thẳng tay bên trên tấm nệm dán mắt vào chiếc lông chim và dì dầm bay lên cọng lông chim chẳng hề nhúc nhích tí ti con nói to hơn chút nữa ông kerton bảo Cắp ly cất cao giọng bay lên Nhưng cộng lông chim vẫn nhất quyết ủ lì, nó cứ trơ ra như trêu ngươi. Em biết anh làm được mà anh Caprice. Cơ túp động viên, giọng rất đỗi tha thiết, chỉ cần anh tập trung tinh thần. Nghe cái giọng như muốn khóc của cơ túp, thấy ây náy quá chừng. Cắp cố bắt mình tập trung đầu óc, mặc dù trong thâm tâm nó chẳng tin chút xíu nào về cái việc nó có thể khiến cho cộng lông chim động đậy, vì nó biết rõ nó không phải là thằng Caprice. Lần này, cắp ly cố hét thật to, bay lên! Trong một thoáng, cắp ly tưởng mình hoa mắt. Rõ ràng nó đang nhìn thấy cọng lông chim bốc mình lên, lơ lửng giữa không chung một lúc rồi là đà rơi xuống. Em mê reo lên, giỏi lắm anh Capret. Còn Cứt túp thì nhảy cẫm, vỗ tay bom bốt, em đã biết trước thế nào anh cũng làm được mà. Nguyên đứng vào chỗ của cắp ly, theo lệnh ông Cứtun, ngay trước chiếc giường. Và cũng như cắp ly, nó giơ thẳng tay dây trước mặt, mắt cắm vào cọng lông chim trên tấm nệm. Thành công của cắp ly giúp Nguyên tự tin hơn rất nhiều. Chỉ sau tiếng hô đầu tiên, cọng lông chim đã búc mình lên thật cao, suýt chút nữa Nguyên đã trộm được nó trong tay. Cơ túc một lần nữa bắn mình lên theo thói quen và hét một tiếng rung rợn như còi tàu. Tuyệt! Em mê đâm bổ về phía Nguyên, nó chộp tay Nguyên, lắc qua lắc lại một cách xúc động. Hay lắm anh Caprack Trước về mặt sững sờ của Nguyên Nó cầm tay Nguyên Đưa lên miệng hôn một cái chóc Rình nhe răng cười Thấy chưa anh có bị co rút nữa đâu Nhưng Caprack và Caprace Bây giờ chỉ có thể thực hiện Những pháp thuật sơ đẳng như thế thôi Ông Cơ Tôn vừa nói Vừa lọc cọc Lê Đôi Quốc ra khỏi phòng Tới cửa ông quay đầu lại nhắc Tụi con chuẩn bị xuống ăn trưa Là vừa rồi đấy Thằng cất túp đang sung sướng quá nên chẳng thấy đói bụng chút xíu nào. Hai chị ăn trưa đối với nó không gợi lên điều gì hấp dẫn. Nó nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Nguyên và Cấp Ly, hạ giọng an ủi. Hai anh đừng buồn, em và chị em mê sẽ giúp hai anh ôn lại mọi thứ. Cất túp không biết đối với Nguyên và Cấp Ly, khiến được một chiếc lông chim bay lơ lửng trong không chung đã là chuyện quá sức tưởng tượng của chúng nó. Nghĩa là tụi nó không còn mơ ước gì hơn nữa. Cho nên hai đứa mới thộn mặt ra Chứ thiệt tình Tụi nó có buồn cái quái gì đâu Ôn gì cơ Nguyên bần thần hỏi lại Nghe tiếng thằng cư túp léo nhéo bên tai Nhưng không rõ thằng này định nói gì Ôn lại bài vở ấy Cư túp đập tay lên Nguyên Khi nào khỏe hẳn Dĩ nhiên anh và anh Capret sẽ được nhận vào học tiếp Ở trường đào tạo tài năng Dambri Những lúc ở nhà Em và chị Emê sẽ giúp hai anh ôn lại Những gì hai anh đã quên Như để chứng minh, nói xong, cơ túp kéo tay Nguyên chạy băng băng lại chỗ tấm gương. Nó cầm lên mấy cuốn sách trên bàn, vùng vẩy trước mặt Nguyên, dạng dỡ khoe. Anh thấy không, những thứ trong này, anh và anh caprice đã học qua rồi, ôn lại cũng nhanh thôi mà. Nguyên liếc qua mấy cuốn sách trên tay cơ túp, tò mò đọc các tượng, pháp thuật nhập môn, 7 bước để trở thành phù thủy sơ đẳng, hiệu ứng lang biang, làm quen với dược liệu. Bụng chẳng hiểu làm thế nào mà nó và cắp ly có thể nhét các thứ quái đản này vào đầu cho được. Ý, pho tượng của anh Caprock ở đâu ra vậy kìa? Tiếng kêu kinh ngạc của ê mê thình lình vang lên, cắt đứt những lo lắng trong đầu Nguyên. Cả ba ngoảnh lại thấy ê mê đang chỉ tay vào pho tượng nhỏ trên bàn. Pho tượng bé bằng cái ly uống nước, chẳng biết làm bằng vật liệu gì nhưng non rất sinh động. Hôm qua, lúc chạy lại soi gương, Nguyên đã trông thấy pho tượng này nhưng lúc đó nó không để ý. bây giờ chố mắt dòm kỹ, nó nhận ra đó đúng là tượng thành Capric vì pho tượng đang trong tư thế ngồi vẽ, cánh tay cầm cọ vung lên một cách bay bướm. Capric là chúa thích vẽ. những bức tranh nó vẽ ở trên đồ phù thủy hôm nọ đã làm Nguyên và Cắp Ly kinh hoàng như thế nào. đến bây giờ nhớ lại, Nguyên vẫn còn muốn xón ra quần. ờ, lạ quá hả? Cấtút nhìn trong chọc pho tượng, miệng lẩm bẩm. Caply nói. Hôm qua anh đã trông thấy pho tượng này rồi, cơ túc ạ. Cơ túc ngạc nhiên quay nhìn Nguyên. Chắc đây là tác phẩm của anh Caprack. Anh có biết gì đâu. Nguyên lọc, Nguyên lắc đầu. Anh tưởng pho tượng được đặt ở đây lâu rồi chứ. Nó mới chỉ xuất hiện một hai ngày nay thôi, anh Caprack à. Đang nói, giọng cơ túc bỗng trùng xuống. Ờ, em quên là anh không còn nhớ gì. Cơ túc đau đớn nói. Và nó thò tay đi cầm pho tượng lên, nhưng ngay lập tức mặt nó ngây ra. Pho tượng như được chôn cứng xuống mặt bàn, không hề nhúc nhích. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Cư Túc khom người, cầm pho tượng bằng cả hai tay, bắt môi lay lấy lấy để, trông nó hì hục như người làm vườn đang cố nhổ bật một gốc cây bướng bỉnh. Nhưng có thể thấy rõ là pho tượng không trồi lên mà ngược lại, mồ hôi trên trán Cư Túc thi nhau rơi xuống lộc đột. Nhớ đến cọc lông chim khi nãy Tự nhiên Nguyên nổi hứng đề nghị Để anh hút nó lên cho cơ túc Nguyên duỗi thẳng tay bên trên pho tượng Cố tập trung đầu óc vào câu thần chú Vừa học và trợn mắt hét vang Bay lên Trái về sự chờ đợi của Nguyên Chẳng có gì bay lên cả So với cọc lông chim Pho tượng thiệt tình là lì lợm hơn nhiều Mặc cho Nguyên lặp đi lặp lại câu thần chú Đến 2-3 lần Lần sau hùng hổ hơn lần trước Pho tượng vẫn nhất định chơi chờ chờ Cơ túp thở ra, anh mới phục hồi năng lượng, chưa thể nhấc pho tượng lên được đâu, chắc phải nhờ thì chị êm mê. Chẳng ăn thua gì đâu, cơ túp. Êm mê lắc đầu, tác giả pho tượng này với tác giả con số kia khi nãy chắc chắn là một, chị không giải nổi phù phép của người đó đâu. Rồi êm mê nhìn ra cửa, rục, chuyện đó để tính sau, bây giờ xuống ăn trưa kẹo cậu cơ túp đợi. Nguyên và cắp ly theo chân êm mê và cơ túp bước ra hành lang. Từ hôm bị bắt cóc đến nay, đây là lần đầu tiên tụi nó ra khỏi phòng. Cả hai rất ngạc nhiên nhận ra tòa nhà tụi nó có đường nét khá vuông vức. Bên trong các phòng toàn bộ đều được ốp bằng loại gỗ thơm và trắng như tờ giấy. Từ sàn nhà, trần nhà đến các khung cửa, một số cửa được lắp kính. Từ bên trong có thể nhìn ngắm cảnh quan đẹp như tranh vẽ ở ngoài trời. Nhưng mé ngoài các bức vách đều làm bằng đá, một loại đá giống như hoa cương, có màu đen và láng bóng. Đi hết thành lang dài, cả bọn bước xuống một cái cầu thang xoáy trôn ốc, được làm bằng những phiến đá đẽo thành hình giống như một cái lỗ khóa. Chúng đặt phiến này lên trên phiến kia, tạo thành những bậc thang, dẫn xuống một thảm cỏ xanh nằm ngay khu vườn bên dưới, nơi ông Cơ đang ngồi đọc báo trước một cái bàn dài. Trên mặt bàn chạm trổ một cách tinh xảo đủ thứ hình thù kỳ lạ đang bầy la liệt thức ăn, đựng trong những cái đĩa bạc lớn có chân. Giống y chang hai cái ghế kỳ quái mà Cabrack và Cabret đã dùng để đưa Nguyên và cắp ly về đây. Những cái chân đĩa cũng có hình thù, những cái móng ngựa. Đang chạy tới chạy lui giữa chiếc bàn và nhà bếp phía trong để bưng bê thức ăn là hai đứa bé, một trai một gái, chạc tuổi cơ túp. Mặt mày dĩ nhiên trắng bóc và tóc trên đầu cũng dĩ nhiên là có cái màu rất tiệt với cây lá trong vườn. Tụi nào vậy cơ túp? Nguyên kề vai cơ túp thì thầm. Gì cơ? Hai đứa nhỏ kia, kia. Trời đất, trí nhớ của anh thiệt là hỏng bét mất rồi. Cất túp la lên. Thằng đam bao và con chơ len mà anh cũng không nhận ra hả? Tụi nó ở đây từ hồi nào đến giờ mà? Nguyên đưa tay vỗ vỗ chán. Ồ, đúng là anh quên sạch hết rồi. Cất túp dường như nhận ra mình la hơi lớn, mà thỏ tay, nắm lấy tay Nguyên giọng ái náy. Anh đừng lo. Anh đừng lo thế nào em cũng nghĩ ra cách đến núi lưng trừng kiếm mấy quả táo vàng về chữa bệnh cho anh với anh Capret Thằng cơ túp nói bằng giọng quả quyết nhưng nếu nhìn vào ánh mắt buồn so của nó có thể thấy nó không tin vào lời hứa của mình lắm Từ xưa đến nay, theo truyền thuyết chỉ có một người duy nhất là MacKenno, một pháp sư huyền thoại là đem được một quả táo vàng từ núi lưng trừng mà sự kiện đó đã xảy ra cách đây cả mấy trăm năm rồi Cơ túp biết rõ điều đó Nên sau khi tuyên bố một câu hùng hồn, nó làm thinh ngó lơ chỗ khác. Nhưng Nguyên chẳng nhận ra nỗi buồn trong mắt Cứ Túc. Nó đang mải quét mắt vào các địa thức ăn trước mặt. Cố đoán xem đó là những món gì, và khi ăn vô, nó và Cáp ly có sẽ ngã lăn đùng ra đất hay không? Ăn đi các con! Ông Cứ Tôn cất tiếng dục. Lúc này ông đã buông tờ báo xuống bàn và cầm lên trước muỗng cán dài. Chỉ đợi có vậy. Cơ túc hí hửng cắm phập cái đĩa trên tay vào một đĩa thịt có màu nâu như chocolate, được bó chặt thành từng khoanh, không rõ là thịt gì. Nó dính một khoanh tọng vào miệng, nhai nhồm nhòm, rồi thấy Nguyên dán mắt chằm chằm vào miệng mình, nó hắt đầu. Ăn đi chơi anh Caprock! Món gì vậy? Nguyên tò mò hỏi. Câu hỏi của Nguyên khiến cơ túc suýt mắc nghẹn. Nó trợn mắt, tính la lên nhưng rồi chợt nhờ đến ký ức trống rỗng của Nguyên. Nó cố nuốt cho trôi miếng thịt, chép miệng đáp. Đây là món sinh vật nguyên thủy. Món ăn anh vẫn ưa thích ngày xưa đó. Nguyên xiêm cái đĩa vào một khoanh sinh vật nguyên thủy. Ngắm nghía một lúc rồi nhắm mắt, tút đại vô miệng. Từ thế sẵn sàng phun ra nếu cái món ăn kỳ lạ này có mùi bắp cải thối, mùi chuột chết hay một mùi gì đại loại như vậy. Không ngờ mùi vị của nó giống hệt thịt bò. Mềm và thơm không thể tả khiến Nguyên nuốt vội nuốt vàng và nhớ ngay ra là từ hồi bị bắt về đây nó chưa có gì vào bụng. Thấy chưa? Em đã bảo đây là món ăn khoái khẩu của anh mà. Cơ túp gieo lên sung sướng khi thấy trong nháy mắt, Nguyên đã ních tới khoanh thịt thứ ba. Ở bên cạnh, Cáp Ly cũng đang mê mải vụt đầu vào một cái đĩa lớn đựng một thứ gì đó có vẻ như xà lách trộn trứng cá. Em ăn nhẩn nha như mèo. Vừa nhai về nhìn cái lối ăn uống thiếu kiềm chế của Nguyên và Cắp Ly bằng ánh mắt tán thưởng. Đột nhiên, Cơ kêu lên. Ba ơi, ở đâu ra pho tượng anh Caprock vậy hả ba? Pho tượng ở trong phòng phải không? Ông Cơ thản nhiên hỏi lại. Mặt vẫn không ngước lên vì chiếc muỗng của ông vẫn đang lang thang trong chiếc tô đựng lõng bõng một thứ nước sền sệt có màu cánh gián trước mặt. Dạ, pho tượng đó hình như bị phù phép rồi hay sao ấy? Tụi con không làm sao cầm lên được. Sau khi nuốt một muỗng canh to tổ trạng, ông Kutun mới từ từ đặt chiếc muỗng xuống và ngẩng nhìn Kutuk, từ tốn nói. "Pho tượng đó của ba đấy. Ba nặng tượng anh Kavrak chi vậy? Để lưu giữ lại hình ảnh của người đã chết, ông Kutun đưa tay quẹt mép, chậm rãi giải thích. Khi Kavrak và Kavret bị hôn mê dưới lời nguyền của Buriac, ba cứ tưởng cả hai sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Tụi con nên nhớ... Xưa nay chưa một ai sống sót dưới lời nguyền tan sát. May thay, bà chưa kịp nặn tới tượng của Capret thì cả hai đã sống lại một cách kỳ diệu. Cắp ly vừa tặng một bụng xa lách trộn, đã thấy no ứ, nên chẳng chú tâm mấy đến cuộc trò chuyện giữa hai cha con Pháp Sư Cơ Đối với nó, phò tượng thằng Capret do ai nặn và nặn làm cái quái gì chẳng có liên quan, chẳng có gì quan trọng. Nó đã quen với những sự kiện kỳ dị chung quanh nên chẳng còn hiếu kỳ về những chuyện đó nữa. Lúc này, nó ngồi thở phì phò, tai lơ đãng, mắt chăm chú quan sát khung cảnh quanh chỗ nó ngồi, xem thử có cách nào nó và Nguyên có thể trốn thoát khỏi nơi này để trở về làng ke thân yêu của nó hay không. Tòa nhà nó đang ở, nằm trên một ngọn đồi nhỏ, cao tới ba tầng. chỗ Ngồi ở chỗ nó có thể nhìn thấy những đường nằm ngang của mái nhà ẩn hiện trong cây xanh và biến mất trong lùm cây. Có một sự hài hòa giữa tòa nhà và cảnh trí xung quanh. Một sự chung sống êm đềm giữa dầm, cột, mái, các bức tường đá hoa cương, các cầu thang xoắn, các cửa kính với cây cối, các thảm cỏ, các tảng đá đủ hình thù, với các dạng núi từ gần tới xa mờ sau lưng và bầu trời xanh thẳm trên cao. Thực sự thì Cắp Ly thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, rất nên thơ, nhưng rõ ràng nó không biết chỗ nó đang ở thuộc về xứ nào. Mà nếu không biết mình đang ở đâu trên trái đất thì đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát làm gì cho mất công. Cắp ly nghĩ ngợi một hồi rồi quay cả, qua hỏi cơ túc. Cơ túc nè, gì hở anh Capret? Mình đang ở đâu vậy? Mình đang ở nhà mình chứ ở đâu? Nhưng nhà mình thuộc về sứ nào? Cơ túc nhìn cắp ly bằng ánh mắt lạ lùng như thể cắp ly vừa mọc ra thêm một cái đầu. Nhưng rồi sực nhớ ra chứng bệnh của cắp ly, cơ túc vội vàng tháp bằng một giọng cố tỏ ra dịu dàng. À, sứ mình là sứ Lang Biang. Sứ Lang Biang? Cắp ly ngơ ngác, sứ Lang Biang theo như anh biết, đâu có chút gì giống như vậy. Cao nguyên Lang Biang có thành phố Đà Lạt, có thác Cam Ly, có hồ Xuân Hương, và chắc chắn hổng có ai biết, ếm bùa một pho tượng hay phủ phép cho cọng lông chim bay lên. Đó là xứ Lang Biang ở thế giới khác. Cứ thức mỉm cười cắt ngang, anh nhầm lẫn lung tung rồi. Trong khi cắp ly nghe cái đầu mình kêu u u, tưởng như ai vừa đánh rớt một cái trong trống trong đó. Thì giọng cơ túc chuyển sang gỗ về Nó thủ thỉ với cắp ly những lời nó vừa hứa hẹn với Nguyên Bằng vẻ mặt có thể nói là khổ tâm hết sức Nhưng anh đừng lo Em và chị mê nhất định sẽ đến núi lưng chừng Cơ túc chưa kịp bày tỏ hết thiện ý Đã nghe mê kêu lên Ủa, cậu cơ túc đi đâu rồi? Bọn trẻ ngoảnh lạ, ngơ ngác nhìn quanh Chắc ba em đi nghỉ rồi Cơ túc nói Và nó nhấc mình lên khỏi ghế thôi tụi mình cũng về phòng đi. bọn trẻ kéo nhau leo trở lên các bậc thang xoắn bằng đá, yệt thấy rõ so với lúc đi xuống, vì bụng đứa nào cũng đang lèn chặt thức ăn. xuyên qua dãy hành lang mát lạnh vì hơi đá tỏa ra từ hai bức vách, bọn trẻ bước tới trước cửa phòng. Cút út đang định xông vào thì mê đột ngột giơ tay lên, thì thào với vẻ nghiêm trọng: "Khoan đã!" Cút càng ngạc, ngạc nhiên hỏi, Emmy thì thào khiến nó cũng thì thào theo. Gì thế? Cậu Cơ tu đang ở trong phòng. Cơ Tốt kiễn chân nhìn qua vai Eme, cố nhìn xem ba nó đang làm gì ở trong. Dĩ nhiên, lấp ló sau lưng Cơ Tốt là hai gương mặt tò mò quá xa cỡ của Nguyên và Cắp Ly. Bọn trẻ thấy ông Cơ Tôn đang đứng trước bàn, tay chẽ thẳng ra phía trước. Ba em đang làm gì thế nhỉ? Cơ Tốt bột miệng, không rõ nó hỏi Eme hay tự hỏi mình. Ba em đang cố nhấc pho tượng lên đấy. Tiếng ê mê dù gì đáp, giọng không giấu vẻ bàng hoàng. Bay lên! Tiếng ông cơ thép to bên trong xác nhận sự suy đoán của ê mê. Có vẻ, ông không tài nào xê dịch được pho tượng nên mới quát lên giận dữ như thế. Ê mê quay bộ mặt xanh dờn sang bọn trẻ. Tụi mình quay xuống vườn đi. Như cảm giác được sự bí mật khó hiểu đằng sau những gì vừa trông thấy, bọn trẻ nín thở gión rén quay trở lui. Lúc này, Thực tình chúng không có ao ước nào hơn là làm sao biến lối đi dưới chân thành chiếc cầu tuột trơn như mỡ để chúng có thể nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang trước khi Pháp sư Cơ Tôn kịp phát giác.